một đọcuyện thư quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng l lớp mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc bốn đứa còn tính trẻ con chỉ muốn làm thế nào trả thổ cho chị em chờ đã biết nghĩ xa nghĩ gần gì Liền chạy cả vào viện di hồng. Đậu quan chạy ngay đến, lao vào người dì triệu, xếp nữa bị ngã. Ba đứa kia kéo cả đến kêu khóc ẩm lên. Chúng tay túng đầu húc vây chặt lấy dì triệu. Bọn tỉnh văn vừa cười, vừa giả vờ đến gỡ ra. Tập nhân rằng lấy đứa này thì đứa kia lại chạy mất, liền nói. Chúng mày muốn chết đấy à? Có điều gì oan ức cứ nói ra. Chứ làm điều trái ngược thế này thì coi sao được già chiều không biết làm thế hào cơ chửi mắng ẩm lên Ngẫu quan nghịy quan mỗi đứa nắm lấy một tay đậu quan quỷ quan đứng chặn đằng trước đằng sau nói có giỏi thì đánh chết cả bốn đứa chúng tôi đi Phương quan nằm thẳng đ dưới đất khóc lặng người điừng lúc rằng ko thì tỉnh Vă đà sai Xuân Yến đi chỉnh Thám Xuân vô thị lấy Hoàn Thám Xuân, Dẫn Bình nghi và mấy người đàn bà đến, mắng ác bốn đứa, hỏi nguyên cớ ra sao. Dì kiệu tức quá, phùng má trợn mắt, hút hơi, kẻ lẻ đầu đuôi. Vô thị Lý Hoàn không trả lời, chỉ cản bốn đứa kia. Thám Xuân thở dài. Hài, không việc gì quan hệ đâu, gì nóng nảy quá. Tôi đừng muốn mời gì đến nói một câu chuyện. Thảo nào bọn A Hoàn về nói, không biết gì đi đâu ra lại đến đây xin chuyện Th thôi mời gì về nhà với tôi đi Vơ Thị và Lý Hoàn cũng cười nói mời gì lên nhà khách chúng ta bàn bạc ạì Tri chịu không biết làm thế nào đành theo ba người này về nhưng miệng vẫn kẻ rẻ lôi thôi Thámm Xuân liền nói bọn trẻ con này vốn hay chơi đùa khi thích gì cười đùa với chúng mấy câu không thích thì thôi mặc kệ chúng chúng có điều gì không đúng Dì chỉ nên xem như con mèo, con chó, cánh càn, đáng tha thì tha, không đáng tha thì bảo một đàn bà giữ việc, quả phạt chúng. Tội gì không biết tự trọng mà lại gào thét ẩm lên, lãng mất cả thể thống. Dì thử xem, dì chu có ai dám khinh nhờn đâu, mà dì ấy cũng chẳng gây chuyện với ai cả. xem dì hãy về nhà, dẹp cơn giận lại, đừng nghe kẻ nói bậy xúc xỉm, để cho người ta cười mình là ngu ngốc. Chỉ tốn công lo việc vu vơ hão huyền cho người ta thôi. Trong bụng có tức chết đi nữa, dì cũng nên nín nhịn mấy ngày, chờ bà hai về sẽ liệu à? Dì triệu nghe vậy, lặng thinh, không nói lại được, đành phải về nhà. Thám Xuân bực quá nói với Lý Hoàn và Vơ Thị. Nhiều tuổi như thế mà còn làm những việc, không để cho người ta nẻ. Câu chuyện có ra gì đâu, cũng cãi nhau ổn lên, không biết giữ gìn thể thống. Tai hay nghe ngảm, bụng lại nông nổi, hơn một tí là làm tung lên cho to chuyện. Lại chắc có đứa đầy tứ đê hèn nào, thấy xỉa ngu ngốc, mới xúi rục, để nhờ đó mà hạ giận chứ gì. Thám Xuân càng nghĩ càng tức, sai người dò xem ai xúi rục. Bọn bà già vâng lời đi xa nhìn nhau cười nói. Mỏ thế nào được, em mà dưới đáy biển. Rồi gọi người hầu dị triệu và những người trong vườn đến hỏi, ai cũng nói là không biết. Họ không làm thế nào được đành về trình Thám Xuân. Chà ngày thì khó, phải thông thả xem đứa nào hay bép xép, sẽ về trình để cô quả phạt ạ. Thám Xuân dần dần nguy giận, vừa đúng lúc ngải quan sẽ đến trình. Xa hạ, ngày thường không ư phương quan nên hay biện chuyển. Hôm nọ đổ cho ngũ quan đốt giấy tiền, may có cậu bảo nhận cho. Giải mới không dám nói, hôm nay tôi đi đưa cái khăn cho cô, gặp Giải đương thầm thảo to nhỏ với dì chịu một lúc lâu. Thấy tôi đến, Giải mới bỏ đi đấy ạ. Thám Xuân nghe nói, biết rõ ẩn tình, đoán bọn này cùng về một hùa tức tối lẫn nhau, nhưng chị ẩm ờ cũng chưa cho thế là đúng. Ngờ đâu chóng ngoại già hạ là Tiểu Thiền được cắt vào hầu Thám Xuân, thường đi mua hộ các thứ cho bọn A Hoàng ở đấy, nên lũ hầu gái đều đối với nó tự tế. Hôm ấy ăn cơm xong, Thám Xuân ngồi ở nhà trên làm việc, Thúy Mạc ở lại trong nhà, bèn sai Tiểu Thiền gọi đứa bé con đi mua bánh. Tiểu Thiền cười nói, Tôi vừa mới quét xong cả cái sân, mỏi cả chân Thì sai người khác đi vậy à? Thúy Mạc gửi nói, Tao còn bảo ai nữa, Mày chịu khó đi ngay. Tao sẽ nói cho nghe một câu chuyện rất hay. Mày đi sửa sau, Nhân tiện về nói cho bà mày biết. Thì cẩn thận đấy. Liền đem chuyện ngải quan mách bà nó cho nó nghe. Tiểu Thiền nhận ngay tiền nói, hm, Con xanh này cũng định bới móc người ta. Để tôi đi mách cho. Nó đứng dậy đi xa, Đến cửa sau, thấy những người ở trong bếp dỗi việc, đều ngồi nói chuyện thiên thềm. Già Hạ cũng ở đấy. Tiểu Thiền bảo một bà già đi mua bánh, còn mình thì vừa lòng nhào, vừa đem chuyện mới rồi kể cho Già Hạ nghe. Già Hạ vừa tức vừa sợ, muốn đi ngay tìm ngại quan để hỏi, lại muốn đến kêu oan với thám xuân. Tiểu Thiền ngăn lại nói. Bà đến đó định nói thế nào? Tại sao bà biết chuyện này? Như thế chỉ thêm lúng túng không được đâu. Cháu nói để bà liệu chừng, chứ việc gì phải vội thế hả? Bỗng thấy phương quan đi đến, gõ vào cánh cửa, cười nói với vợ họ Liễu ở trong bếp. Thiếm Liễu ơi, cậu bảo nói là món ăn bữa chiều hôm nay, làm thứ gì măn mát, chua chua, đừng cho dầu thơm vào, ăn thêm ngán thôi ạ. Thiếm Liễu cười nói, Ừ, biết rồi. Hôm nay à, có cần gì mà lại sai chị đến bạc tôi? Nếu chị không sợ bẩn, Thì hãy vào đây chơi đã. Phương quan đi vào, Bỗng thấy một bà già tay cầm một đĩa bánh đến. Phương quan hỏi đùa, Bánh nóng này ai mua thế? Tôi nếm trước được một miếng không ạ? Tiểu thiền cầm lấy đĩa bánh, nói, Của người ta ngu đấy, Các chị thì thèm gì thứ này? Thiếm liễu trông thấy cười nói, Cô Phương, Cô muốn ăn thứ bánh này, tôi à, vừa mới mua cho chị cô ăn đấy. Nò chưa ăn, còn là cất nguyên ở kia, chưa ai động đến đâu. Nói xong, cầm đĩa bánh đưa cho Phương quan lại nói, Cô chờ đấy, tôi đi pha cho ấm trà nhé. Rồi đi đun nước. Phương quan cầm cái bánh rơ lên mặt tiểu thiền, nói, Ai thèm ăn cái bánh của chị? Cái này cũng không phải là bánh à? Tôi nói đùa đấy thôi, chứ chị có lại Tôi cũng chẳng thèm ăn. Nói xong, bẻ chiếc bánh vứt cho con chim sẻ để đùa chơi và nói. Thiếm liễu, đừng tiếc của nhé. Tôi về sẽ mua hai cân biếu thím. Tiểu thiện tức quá, lườm nó, nói. Ông thêm lôi có mắt, làm sao không đánh chết con quái này đi. Nó lại còn treo tức tôi. Tôi thì bị với chúng nó sao được. Có người biếu xém có người xin làm tôi tớ, luồn lị, tâm bốc chúng nó để nhờ nó nói giúp. Mọi người đều nói, các cô đi thôi, ngày nào gặp nhau cũng cào nhào như thế. Có mấy người sáng ý thấy chúng cãi nhau sợ sinh chuyện đều chạy đi cả. Tiểu thiền cũng không dám nói câu gì, chỉ lào bào chạy về. Thiếm liễu thấy mọi người đi rồi liền chạy ra khỏi phương quan. Cô đã nói câu chuyện hôm nọ chưa? Nói rồi, chờ một vài ngày nữa sẽ nhắc lại. Chỉ bực cái mũ triệu. Chết hụt ấy lại cãi nhau với tôi một trận. Sự mai quấy lộ hôm nọ, chị đã uống chưa à? Chị ấy có đỡ không ạ? Uống hết rồi, nó thích thứ ấy lắm, nhưng không tiện xin cô lần nữa. Dạ có đáng gì đâu ạ, để tôi xin thêm một ít cho chị ấy ạ. Thiếm liễu có đứa con gái năm nay 16 tuổi là con thứ năm nên đặt tên là Năm. Cô năm tuy là con gái người nấu bếp, nhưng dáng người cũng khá xấp xỉ sánh với bình Nghi, tập nhân, uyên ương tử khuyên. Chỉ vì người yếu nên chưa có việc làm. Gần đây Thiêm Liễu thấy nhiều a hoàn trong phòng Bảo Ngọc làm những công việc nhẹ, lại nghe nói sau này Bảo Ngọc sẽ cho họ về cả, nên muốn xin cho con gái mình ghi tên vào hầu. Đừng lúc chưa có người đưa vào thì may sao thím liễu trước kia lại là người hầu ở viện Lê Hương, chăm non nâng giấc bọn phương quan rất cẩn thận, hơn các bà mẹ nuôi khác. Bọn phương quan đối với thím cũng rất tử tế. Nhìn đó thím liễu nhờ phương quan nói với Bảo Ngọc cho con vào hầu. Bảo Ngọc đã bằng lòng nhưng gần đây lại ốm và bận việc nên chưa tiện nhắc lại. Phương quan về viện Di Hồng vào trình Bảo Ngọc, bây giờ vì dì triệu làm ẩm ý, Bảo Ngọc trong bụng khó chịu, nhưng há miệng mắc quan đành chờ cho cãi nhau xong. Thám xuân bảo dì triệu về rồi mới từ hành vụ uyển quay về, khuyên nhộ Phương quan. Một lúc giảm xếp xong xuôi, thấy Phương quan muốn xin rượu mai quế lộ cho con năm, Bảo Ngọc nói, Hãy còn đấy, tôi không uống mấy, cô đưa cho nó đi. Nói xong bảo tập nhân lấy ra, thấy trong chai không còn mấy, bảo Ngọc đưa cả cho Phương quan Phương quan mang chai rượu đi, gặp lúc thiếm liễu dẫn con năm đi dạo chơi ở góc nhà bên cạnh, vừa về đến bếp ngồi nghỉ uống nước. Thấy Phương quan cầm cái chai bằng pha lê nhỏ, cao độ 5 tức, trồng lấp lánh, trong đựng độ nửa chai nước màu đỏ như son, thiếm liễu cho là rượu nho của bảo Ngọc vẫn uống. Hai mẹ con liền nói, Cô hãy ngồi đây, để tôi đi đun nước ạ. Phương quan cười nói, chị còn có ngần ấy thôi, cho thím cả cái chai đó. Con Năm nghe nói, mới biết là sợ mai quế lộ, Cầm lấy ngay rồi cảm ơn Phương quan Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, Một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, Còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam e s -E. -N -N. Tiếp đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn